các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, Viễn Du sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 40 vạn mua em. Thưa các bạn, hắn là một con người cô độc, luôn luôn sống trong thế giới nội tâm của chính mình, bởi vì trong quá khứ, hắn đã có một nỗi đau mà không thể nào nói cho người khác biết. Nỗi đau này đã theo suốt hắn từ khi còn bé cho đến khi lớn lên. Để cho hắn cảm nhận sâu sắc được việc hắn không giống những con người bình thường. Chính vì vậy hắn luôn khép kín, luôn dồn hết sức trí tuệ của mình vào trong công việc, một mục muốn phấn đấu cho công việc mà thôi. Thế nhưng sự xuất hiện của nàng lại làm cho hắn đảo lộn toàn toàn. Cuộc sống bình yên của hắn đã có thêm những màu sắc mới. Hắn tiếp cận nàng là có mục đích và việc hắn làm sẽ làm tổn thương tới nàng, vì vậy hắn luôn nhắc nhở chính mình là đừng yêu nàng đừng có tình cảm với nàng. Nhưng rồi tình yêu lại quá mức lớn lao, khiến cho hắn không thể ngăn được mà chạy theo tiếng nói của con tim. Thế nhưng khi hắn chấp nhận tự bỏ lý trí để yêu nàng, thì hắn lại phát hiện ra một sự thật không thể nào chớ trêu hơn, đó chính là ba của nàng cũng chính là người đã gián tiếp gây ra tất cả nỗi đau của hắn. Hắn phải làm gì đây, khi yêu hận tình thù đan xen nhau? Tình yêu đối với nàng quá lớn, nhưng nỗi đau nàng gây cho hắn cũng không thể nào xóa bỏ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn Lô Xi cùng theo dõi diễn biến trong câu chuyện bốn mươi phản muối em này để cùng tìm hiểu nhé. Hắn đang cười, cười một cách tao nhã và lễ độ, trên gương mặt cực kỳ tuấn tú và trí thức, hoàn toàn không nhìn ra một chút tức giận hay là lớn tiếng. Trả lại, hắn tự như một văn nhân nhã sĩ, nhã nhặn tao nhã, nhã phong thái hiên ngang. Nếu thay cổ trang, chắc chắn sẽ trở thành một thư sinh phi sơn xuất trần. Nhưng dấu sau cặp kính mắt cộng vàng kia, đôi mắt dài nhỏ lệ lại hiện ra tất cả sự côn kéo và lợi hại của hắn. Thân thể mảnh khảnh nhưng vẫn đồ rắn chắc, cùng với quần áo hàng hiệu cắt may vừa người, càng tô đậm thêm khí độ cao quý kiếp người của hắn. Người tinh mắt ân sẽ phát hiện, hắn tuy thanh lịch văn nhã, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thư sinh tầm thường yếu ớt, thực sự nên nói Hắn như là một mưu sĩ thời cổ đại, không cần dùng binh khí, chỉ dùng có nói cười thì có thể bức chết người ta, giết người ta một cách vô hình. Cho nên hắn cười đi tao nhã có lễ, nhưng vẫn làm cho mỗi người đang ngồi đều lạnh hết cả sống lưng, lông tơ dựng đứng, không khí dần dần đông lại khi hắn cười. Trong phòng tràn ngập cảm giác áp bức như là tai vạ sắp ập xuống. Ý của anh là Phó tổng điều hành công ty khoa học kỹ thuật Simo, sắc mặt trắng bệch trợn lên lúng ta lúng túng, cơ hồ là không nói được. "Ý của tôi, hẳn là các ngài đều nghe thấy rất rõ. Từ hôm nay trở đi, khoa học kỹ thuật SIMO chính thức đổi chủ, tôi về sở hữu của tập đoàn tài chính Thiên Vũ, trở thành một phần tử của tập đoàn tài chính này." Hắn kiên nhẫn tuyên bố một cách lơ lát lần nữa. "Điều này, điều này làm sao có thể chứ?" Phó tổng hoàng loạn mà hít một hơi. Khoa học kỹ thuật SIMO ở trước là một công ty điện tử quy mô không hề nhỏ, hơn nữa Cho tới trước kia người đàn ông phương Đông trước mắt này xuất hiện, tài vụ trong công ty cũng chưa xảy ra vấn đề gì. Bởi vậy, khi hắn khoe khoang rằng muốn mua khoa học kỹ thuật Simo, từng vị tổng tài công ty cười mỉa. Nay mới qua nửa tháng, tiêu tử này đã mua thành công lại sao? Hắn làm sao có thể? Quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. "Vệ sao lại không thể chứ? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ mua được Simo." Hắn để mắt cộng kính lên mỉm cười một cách tự tin. "Nhưng mà, tổng tài của chúng tôi Ai mà tin tổng tài ca tính sốc nồi sẽ đáp ứng nhượng bộ chứ. Tổng tài của các ngài tự nhận sẽ không lãnh đạo được tốt việc vật truyền buôn bán của Jimbo. Bởi vậy ngày hôm qua đã tự động nhận lại 10% cộng phần cuối cùng rồi. Khâu khí của hắn có một tia thẳng nhiên đầy trào phúng. Nhất định là mày đã dở cho quỳ. Nói màu số tiểu tử, mày rất cùng là dùng thủ đoạn gì. Và giám đốc tài vụ Jimbo nhịn công được mẩn nổi bão. Từ sau khi người đàn ông Vương Đông này xuất hiện, toàn bộ công ty lâm vào một loại không khí biến hóa kỳ lạ và nguy hiểm. Về rồi, tin đồn Simo liên quan tới việc cung cấp vũ khí điện tử cho phân tử khủng bố gây ra son sao rất nhanh, cổ phiếu của Simo rất nhanh trên diện rộng, làm cho tâm lý nhóm cổ đông hoang hoàng mà bán tháo cổ phiếu. Hắn gọi lý do tin tưởng, tất cả đều là do người đàn ông Vương Đông lai lịch không rõ này đã giật trò quỷ. Người đàn ông Vương Đông nhã nhặn tấn giật đứng dậy, cũng không nóng không lạnh nhìn người Đức táo bạo này, nét tươi cười vẫn không thay đổi. Cho dù tôi thật sự là dùng thủ đoạn mua thì các ngài cũng không thể thay đổi được sự thật là Simo đã bị mua lại. Hôm nay tôi đến đây cũng không muốn nghe các nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net